Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đóng tránh ra xa Hán ta nhằm mặt lạnh nhảy dựng lên Cùng với nàng truy đuổi vòng quanh phòng Phản cậu người đừng như vậy mà Nàng thở dốc nói An thanh này càng kích thích thú tính của nam nhân Chờ đến khi ở trên giường rồi hãy xem ta A-san cười tà Tăng ngành cước bộ đuổi theo nàng đang chạy vào hành lang Đúng là kỳ quái Tiểu nữ nhân này cũng thật là nhanh Mỗi lần tiêu chút nữa là bắt được nàng rồi Nhưng rồi lại bị hụt Chọc cho hắn càng thêm ngứa thêm ngáy, Trong mắt như là nước Quay một cái nhìn hắn Rồi sau đó liền lắc mình tiến vào trong căn phòng Tối âm. Đúng là một tiểu nhà đầu đơn thuần Cứ nghĩ là trốn vào trong chăn bông thì có thể an toàn sao Không biết trên giường chính là người Nguy hiểm nhất Rất là thích hợp để cho đại sắc lan ăn hết con cửu non Hắn nhanh chóng Cười quần áo ra Làm vài động tác như chuẩn bị trước khi ra trận Cởi hết nội y ra xong Hắn âm thầm cười giấm đẳng mấy tiếng hướng tới chăn bông nhảy vào rồi đem người ở trên giường ôm chặt vào lòng. còn chưa thưởng thức qua tư vị của mỹ nhân phương đông làm cho hắn rất là mong đợi. đôi tay thò vào bên trong lục lọi khắp nơi. phản ứng lúc trước là cự tuyệt né tránh hắn, mà bây giờ người trong chăn bông ngược lại rất là nhiệt tình, lại còn chủ động hôn hắn. đều nói phụ nữ phương đông luôn rất là xấu hổ, nhưng mà người ở trên giường xem ra rất là chủ động. xem ra những tin đồn kia thật là không thể tin nha. Nhưng mà bất quá, da của mỹ nhân này sờ tại sao có một chút thô ráp không giống như làn da mềm mại chân nhắn của nữ nhân. Bỗng nhiên cạch một tiếng, có người bật công tắc đèn điện, bên trong phòng bỗng dưng sáng trưng. Đang chuẩn bị vào cuộc đại chiến 300 hiệp, hai người trên giường bỗng nhiên cứng đồ. Hai môi dán chặt vào nhau, nhìn chằm chằm đối phương, xem ra khuôn mặt rất là quen thuộc, bị dọa cho suýt chút nữa thì rất cầm xuống. An Sân ôm đầu kêu lên thảm thiết, An Kỳ đâu rồi? An kỳ xinh đẹp đi đằng nào rồi, vì sao hắn lại vuốt ve vào hôn phải Tony chứ. Tony ánh mắt đỡ đẫn, miệng muốn mở nhưng lại bị dại cho đến choáng vắng nói không la lời. Thế ra là các người lại có niềm đam mê đặc biệt như thế này nha. Đứng ở trong góc tường, Lý Ân làm bừng tỉnh đại ngộ. Hai nam nhân trên người không có một mảnh vải, không phải là đang có chủ tâm bất lương, nghĩa muốn nhúng chảm chủ nhân tuấn tú đẹp trai của hắn đó chứ. Chúng ta, chúng ta là chỉ muốn ngủ. A dân liên tục hít sâu, vẫn không kênh lấy tay xa xa đôi môi một chút, cố gắng muốn xóa vào hình ảnh, mình cùng với nam nhân trực tiếp hôn ra khỏi đầu. Như vậy cũng không cần phải cởi hết nội y ra làm gì chứ, lại còn ngủ ở trên chiếc giường của chủ nhân nhà ta nữa là sao hả? Đây là giường của hắc Kiệt khắc ư. Giống như ngồi ở trên đống lửa, hai người kia nhảy dựng lên, lập tức nhảy xuống giường, vẫn không quên cầm gối che kín bộ hạ, tránh cho cảnh xuân lỗ ra bên ngoài. Chuyện gì là đang xảy ra như thế chứ? Rõ ràng là đuổi theo an kỳ vào đây, làm sao có thể đuổi vào trong phòng của hắc kiệt khắc được? Vốn đã tách ra hành động rồi, thế nhưng vẫn là mất công tay, mà cuối cùng hai người bọn họ lại cùng gặp nhau ở trên giường. Hai người nghĩ nát óc, cũng không thể nào tìm ra được lý do. Johnny nghi hoặc lầm bầm nói. Không thể nào, sau khi đem trà cho nàng ta, ta ra khỏi phòng sau cùng. Trong chén chảo kia rõ ràng là có thả thuốc mà cái gì chả chứ? a dân khuôn mặt kẽ biến sắc, thành âm mềm mại rất là vô tụy từ phía sau cửa truyền đến. chính là chén hồng trà mà ngươi uống đó. Nha nhỏ giọng nói. còn chưa kịp có phản ứng gì, thì âm thanh trầm thấp hùng hậu từ trong bóng tối truyền đến, giống như là giọng nói diêm vương thúc giục đòi mạng, làm cho hai nam nhân đang trần truồng sợ tới mức khuôn mặt trắng nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa thì tè ra quần. à không đúng. Bọn họ đã sớm không mặc quần rồi nhá. Các người tụ hợp ở chỗ này là muốn làm cái gì hả? Hắc kệt cắt từ trong bóng tối bước ra. thân hình cao lớn, cờ hồ có thể chạm phải khung cửa, mang đầy tính chất uy hiếp. Ánh mắt sắc bén quét tới, so với cái lạnh của giá rách còn là lại lợi hại hơn. Bên trong vòng cực kỳ lạnh, có thể sánh ngang với vùng đất giá lạnh Seiberi. chủ nhân, không phải là người đã ra khỏi nhà rồi sao? Không nghĩ tới chủ nhân cũng chạy về tới đây tham gia náo nhiệt. Lý ân chạy tới quang quắc quang quắc bắt đầu cất lời báo cáo. An kỳ tiểu thư nói cho ta biết. Nói rằng nghe thấy trong phòng của ngài có âm thanh kỳ quái rất là lo lắng. Bảo ta theo nàng ta đi qua xem một chút. Lại nói đến An kỳ tiểu thư rất là quan tâm tới chủ nhân nha. Hăng kia khắc lít nhìn Lý ân một cái cũng không nói gì. Rai dài, dài bị lấy trộm nên thời gian rời đi bị trì hoãn. Cũng vì vậy mà hắn gặp bên trong phòng của hắn đang diễn ra một cụ tụ hợp nhỏ nhỏ. hắn nghĩ người biết được roi giải cất dấu ở đâu mà trộm đi cũng chỉ có Lý Anh. Nhưng xem ra thần thái của Lý Anh như thế, hiển nhiên việc soi giải nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net